hoang tiệc Xáo Tiên Tôn không ăn cỏ thanh ngục chương 50 một kiếm chém giết đi đih nhặt hết sức quả đoán Tuy rằng không cam lòng nhưng mình chỉ cần tìm một chỗ liền có thể chứng đảo táo hóa đến táo hóa cảnh hắn tin tưởng cho dù Hải Vân đảo nhân trong tay bảo kính mạnh hơn chính mình cũng có sức đánh một trận muốn đi Chậm chút Hải vân đảo nhân nhìn ra đinh nhạc tâm tư Cười lạnh một tiếng Bảo kính lưu truyền Quang mang liên miên phi niêm phong lại khu vực này Cũng chặn lại rồi đinh nhạc đường lui Phá Đinh nhạc cầm thép Bất chu ấm trở tay đập xuống Phịt một tiếng vang lớn Tia sáng kia đung đưa kịch liệt Nhưng không có phá nát để đinh nhạt sắc mặt chìm xuống. Bá. Thánh thập từ giá xuất hiện. Thánh quang ngập trời. Từng đảo từng đạo thánh quang bắt đầu lộ ra một luồng trí cao vô thượng khí, tức âm âm âm vang lớn liền mạnh. Cho đinh nhạt nổ ra một cái con đường phía trước. Nhưng Hải Vân Đảo nhân là quyết tâm muốn nhân cơ hội giúp chết đinh nhạt. Làm sao có thể để hắn rời đi? Bảo kính chấn động. Ông ong ong vang vọng ở tử khí bên trong vang lên. Đón lấy, liền thấy một mặt mặt bảo kính ở tử khí bên trong hiện lên. Không xuống hơn trăm mặt, kính quang xoay ngược lại. Bắt đầu nghiện ép đinh nhạt, âm. Một tiếng vang lớn, đinh nhạt thân thể loáng một cái. Trên người chịu đựng áp lực đã đạt đến một cái không gì sánh kịp trình độ. So với trước mạnh hơn rất nhiều lần Để hắn bước đi liên tục khó khăn Cũng may mà giờ khắc này hắn tiên thể đại viên mãn Thực lực tăng mạnh Không phải vậy giờ khắc này khả năng hắn một cái chiếu sáng sẽ bị nhìn thành một vũ máu thịt Tiểu tử, lần này ngươi muốn làm sao trốn Hải vân đảo nhân cười gần đi tới Chỉ là khoảng cách khoảng chừng bất quá hơn 10 mét Đinh nhạc nhưng là đã không uy hiếp được hắn. Cũng may mà có người à. Không phải vậy ta làm sao sẽ xuất hiện ở đây. Mà nơi này. Nhưng là bản tỏa cơ duyên nơi A Ha ha ha. Hải vân đảo nhân cười to nói. Trong tay bảo kính phát sáng. phịch một tiếng. Đinh nhạc trên người chính là bảo quang phá nát. Máu tươi chảy ra. Phốc. Đinh nhạt há mồm thổ một nguồn máu tươi. Ngươi này tiên thể không sai. Chờ sau đó bản tỏa chỉ giết chết nguyên thần của ngươi. Tiên thể có thể giữ lại. Bán cho người khác. Đúng rồi. Ngươi nên cùng lục tục có chút quan hệ đi. Bản tỏa nhưng là thu thập rất nhiều lục tục thi thể. Bán đi coi là thật là một món của cải lớn phú A. Há <cười> hạ. Hải Vân Đạo Nhân cười nói Ở trong hốn đồn Cũng có chuyên môn luyện thi thế lực Những người này đối với cường giả thi thể rất yêu ý Thường thường đều là khắp nơi sưu tập thi thể Tiếng tâm tuy rằng không ra sao Nhưng thực lực xác thực rất mạnh Người bình thường còn không treo chọc nổi Đinh nhạc ánh mắt không khỏi lạnh lẽo Ác liệt đến cực điểm hàn quang hiện ra ăn răng nói, ngươi đây là đang tìm cái chết. Muốn chết, ngươi sao? Ha ha ha. Chờ tử ngươi còn dám ăn nói ngông cuồng. Ta xem là ngươi đang tìm cái chết. Cái kia bản toàn sẽ tác thành ngươi." Nói, Hải Vân đạo nhân cũng lại không nhẫn nại được sát ý trong lòng. Trong tay hơi động. Một vệt thần quang chính là đi vào đinh nhạc trong cơ thể đi xa cho ta Hải Vân đảo nhân cười gần thần quang quét qua muốn câu ra Đinh Nhạ Nguyên thần nhưng để hắn không nghĩ tới chính là thần quang quét qua mấy lần Đinh Nhạ Nguyên thần nhưng là không có tìm được làm sao có khả năng nguyên thần của ngươi chạy đi đâu Hải Vân đảo nhân giật mình nói lẽ nào ngươi là chuyên môn tu luyện thân thể tu sĩ Chẳng trách thân thể mạnh như vậy Đáng tiếc chỉ có thể luyện tiên thể đồng thời phá hủy Nhưng vào lúc này đinh nhạt trong cơ thể đột nhiên nổ vang một tiếng Một luồng mạnh mẽ ý chí chi lực lao ra Theo Hải Vân Đạo Nhân thần thông trong thời gian ngắn chính là rơi vào Hải Vân Đạo Nhân trên người Phù một tiếng Hải Vân Đạo Nhân há mồm thổ huyết Liên tục rút lui Ánh mắt kinh hãi Ý chí chi lực Hốn nguyên cảnh lại có thể tu luyện ra ý chí chi lực Chuyện như vậy đến bao lâu chưa từng xuất hiện ở hốn độn bên trong Mà thôi hướng về phàm là có thành tựu như thế này tu sĩ Nếu như không chết trẻ Bây giờ hoàn toàn đều là một phương cường giả Ui Trấn tứ phương Hải vân đảo nhân trong lòng kinh hãi Hắn không nghĩ tới chính mình có một ngày dĩ nhiên sẽ đụng phải như vậy một vị thiên tài tuyệt thế Một vị hốn nguyên cảnh liền tu ra ý chí chi lực thiên tài. Pháp lực thành tinh. Thần thông có linh. Các loại dấu hiệu đều cho thấy đinh nhạc tiền đồ không thể đo lường. Trong nháy mắt, Hải Vân Đạo nhân sát ý đã nồng nặng đến hóa thành thực chất. Hắn nhìn chằm chằm đinh nhạc. Ánh mắt mang theo điên cuồng cười lạnh nói Thiên tài tuyệt thí Thiên tài tuyệt thế thì thế nào Hôm nay bản tỏa liền muốn bóp chết thiên tài tuyệt thế như vậy Há há há Cái cảm giác này thực sự là quá thoải mái Bảo kính chấn động Quang mang xoay chuyển mà ra Lộ ra một luồng khí tức mạnh mẽ Tin tưởng chỉ cần đảo hào quang này rơi vào đinh nhạc trên người Cái kia đinh nhạc liền khó có thể chạy trốn vẫn là kết cục Nhưng lúc này Đinh nhạc ánh mắt nhưng là có vẻ hơi bình thản Nhìn về phía Hải Vân đảo nhân dường như xem một kẻ đã chết Nhàn nhạc mở miệng nói rằng Là đáng tiếc Dĩ nhiên lãng phí ở trên thân thể người Thật là đáng chết Ao ao ao Đột nhiên Đinh nhạc trong cơ thể vang lên Chấn động liễu diệp nhẹ vang lên Đón lấy Quang mang lói lên Một cái cảnh liễu từ đinh nhạc trong cơ thể lao ra Ánh sáng xanh lục mờ mịt Xua tan bốn phía tử khí Một luồng cường hãng cực điểm khí tức lói ra Để bốn phía gư không đều là một trong chiến Từng mảng từng mảng đổ nát mở ra Âm âm âm Bốn phía Trong khoảnh khắc cái kia một mặt mặt bảo kính bảo chính là vỡ thành vư vô Đinh nhạc cả người nhẹ đi Tiên thể bảo quang khôi phục Nổ vang từng trận Trên người cách kia một điểm thương chính mình liền khôi phục rồi Cùng ngươi lãng phí nhiều thời gian như vậy Cũng nên tiến ngươi một đoạn đường rồi Đinh nhạc cười gần Nhìn vẻ mặt khó mà tin nổi nói không ra lời hải vân đảo nhân nói rằng Bá, cành liễu vung lên Chỗ đi qua Tử khí tận tán Đón lấy một một tiếng Nhanh dường như xét đánh Đánh ở hải vân đảo nhân trên người Thổi phù một tiếng Hải vân trên người ánh sáng trực tiếp phá ngát Âm, âm Hải Vân Đạo Nhân thân thể căn bản không có bất kỳ ngăn trở nào bị vừa kéo hai đoạn Rơi xuống ở trên mặt đất Làm sao có khả năng Thẳng đến lúc này Hải Vân Đạo Nhân mới la thất thanh nói Ánh mắt mờ mịt, không dám tin tưởng Chết Đinh nhạc quát lạnh, cảnh liễu như thương Bắn về phía Hải Vân Đạo Nhân mi tâm Muốn một đòn giết chết Úng úng úng Nhưng lúc này Cái kia bảo kính nhẹ vang lên réo vang Bắt đầu tung ra ánh sáng Muốn ngăn cản cành liễu Phịt một tiếng vang lớn Ánh sáng phá nát Nhưng cũng làm cho cành liễu vì đó mà ngừng lại Bị cản lại Ha ha ha Có bảo kính hộ thể hôm nay ngươi giết không được ta Bất quá Ngày khác tất sẽ đồng thời giải quyết đi ngươi Hải vân đạo nhân trở về từ cõi chết Thất thú cười nói, nhưng hắn không dám đợi tiếp nữa Hai nửa thân thể hợp làm một thể Xoay người liền phải rời đi Người đi không được rồi Đinh nhạc cười gần Thánh thập tự giá nổ vang một tiếng cầm cố lại cái kia mặt bảo kính Đón lấy Cành liếu phá nát hắn hộ thể ánh sáng Đinh nhạc liền trực tiếp nhấp theo một cái trí bảo thần kiếm đến Hải Vân Đạo Nhân trước Ngươi dám Hải vân đảo nhân kêu sợ hãi Ánh mắt kinh hãi Vội vã bỏ chạy Nhưng lúc này một đảo ấm ánh ánh kiếm xoay một cái Thổi phù một tiếng Đầu của hắn chính là lăn xuống a Hải vân đảo nhân như trước ở kêu to Đầu lâu lăn Nhưng không chờ hắn kêu to vài tiếng Tử khí bên trong hơi thở kia chính là bị xúc động Thổi phù một tiếng Đầu lâu phá nát Tung tói một chỗ Kêu thảm thiết cũng là im mặt đi Hải vân đạo nhân vẫn lạc